Lưu cương vung tay lên, phi kiếm lập tức bay trở về. Diêm vô địch. Đại yến quốc của ngươi không có diêm đào. Rất nhanh sẽ bị tiêu diệt. Ngươi nên suy nghĩ đến việc bái ta làm thầy. Ta sẽ bảo vệ đại yến quốc trăm năm yên ổn Mục giả vương lại lần nữa nói ra. Trời sinh kiếm cốt dù sao cũng rất khó gặp A! Ta nói rồi ta đã có sư thượng. Diêm vô địch lắc đầu nói. Có sư thừa rồi thì sao? Sư phụ ngươi nhiều nhất chỉ có thể bảo vệ một mình ngươi, hắn không có khả năng bảo vệ cả đại yến quốc. Diêm đào vừa chết, người nào có thể thủ hộ yến quốc đây? Về phần ngươi sao, nếu chờ đến lúc ngươi trở nên cường đại thì lúc đó đại yến quốc đã sớm biến mất lâu rồi. Mục giả vương lại lần nữa khuyên nhủ Diêm vô địch siết chặt nắm tay Mặc dù hắn biết mục giả vương nói không sai Nhưng với ý chí quật cường Trước sau như một hắn không muốn thay đổi sư môn Thế nào? Mục giả vương hỏi Ai nói không có ai che chở đại yến quốc Đại hạ tôn ta nhất định che chở Một âm thanh đột nhiên truyền đến từ trong đám người. Hả? Một giả vương trường mắt nhìn về phía cách đó không xa. Một trung niên đạo sĩ, sau lưng hắn đeo một thanh trường kiếm, bên hông treo một cái hộ lô cười cười đi tới. Đúng là tử kiếm sinh mang đám người đại hà Tông đi sau khi bị diêm xuyên giá hướng. Tử kiếm sinh là ngươi. Một giả Vương lạnh lùng nói: "Ha ha ha. Một giả Tiền Bối, Diêm Đào sư thúc che chở Đại Yến Quốc, cũng chính là Đại Hà Tôn che chở. Một giả Tiền Bối chẳng lẽ đã quên, chỉ là một tên tiểu bối của Yến Quốc, ta hy vọng một giả Tiền Bối sẽ không làm khó hắn a." Tự Kiếm Sinh cười nói: "Thế nào?" tự kiếm sinh, không lẽ ngươi cũng vừa ý tiểu tử này?" Một giả trầm giọng nói, "Trời sinh kiếm cốt, đích xác là thích hợp tu luyện kiếm đạo. Ta hiển nhiên là thích rồi. Bất quá ta cũng sẽ không bất bá. Toàn bộ là do hắn có nguyện ý hay không thôi." Tự kiếm sinh cười nói, "Tự kiếm sinh tiền bối, Đa tạ tiền bối ưu ác ta đã vái sư, sẽ không thay đổi. Diêm vô địch nói ra. Không sao, Diêm đào sư thúc là kỳ tài ngút trời, hậu bối của hắn sinh ra vài kẻ thiên tài cũng là bình thường. Chỉ có thể nói chúng ta không có duyên phận ác. Nhưng mà, ta năm đó đáp ướm Diêm đào sư thúc. Ta tự nhiên sẽ thủ hộ cho yến quốc. Tử Kiếm Sinh nói ra: Diêm Đào đã chết, Yến Quốc lại không có người tại Đại Hà Tôn. Ngươi chẳng qua chỉ là nhân vật nhỏ tại Đại Hà Tôn lại muốn cùng ta trở thành địch nhân sao? Một giả Vương trầm giọng nói: Tại hạ nào dám, nhưng mà một giả Tiền Bối nói sai rồi, ai nói Yến Quốc không có người trong Đại Hà Tôn? Tự Kiếm Sinh cười nói: Hả? Mục giả vương hai mắt nhớ lại Người nói là Diêm Xuyên Con trai của Diêm Đào Lưu Cương lập tức kêu lên Hả? Hà ha hà, hà Con trai của Diêm Đào Năm nay cũng chỉ mười mấy tuổi Thế thì sao Bây giờ còn sống Mục giả vương cười nói Ta tự nhiên còn sống Đột nhiên một thanh âm truyền đến Một giả vương ngươi và phụ thân ta cùng một thế hệ. Ta cũng hâm mộ từ lâu. Hôm nay ngươi lại ỉ vào tu vi bản thân đi khi dễ vạn bối của Diêm thị ta. Thật đúng là tai nghe không bằng mắt thấy a? Thật là làm Diêm xuyên ta rất thất vọng. Thanh âm đột nhiên từ trong đám người truyền đến. Hả? Sắc mặt một giả vương trầm xuống quay lại nhìn. Lưu cương tử kiếm sinh Diêm vô địch Tất cả mọi người cùng nhìn về Phía thanh âm truyền đến Đám người đang đứng kia Lập tức tảng ra Sau đó xuất hiện 5 người chậm rãi đi ra Chính là Diêm xuyên Lưu cẩn Mặt vũ hề Thanh long Bạch hổ Nhìn thấy 5 người này Hai mắt một giả vương hiếp lại Bởi vì năm người trước mắt Ngoại trừ Diêm Xuyên cùng Lưu Cẩn Rõ ràng hắn nhìn không thấu tu vi của ba người còn lại Diêm Xuyên Là ngươi Trong mắt Lưu Cương lộ ra vẻ hận thù sâu sắc Đây không phải là Lưu Cung Phụng sao Lần trước còn chưa kịp đa tại Lưu Cung Phụng nha Hương vị thịt rắn đếp xác rất ngon Diêm xuyên cười cười đi ra. Ngươi! sắc mặt lưu cương trở nên ôm trầm. Diêm xuyên sư đệ. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, ha ha. Tử kiếm sinh cười nói. Diêm xuyên nhìn tử kiếm sinh một hồi, gật đầu nói. Ngươi vì hỗ trợ đại yến mà cùng một giả vương trở mặt, lần này xin đa tạ. Hà ha, ha ta đã đáp ứng phụ thân ngươi tự nhiên nói được làm được. Tử kiếm sinh cười nói. Diêm xuyên gật gật đầu cùng lúc nhìn về phía Diêm vô địch cùng ba vị cung phụng. Vương, vương gia. Ba vị cung phụng suy nghĩ một chút liền tiến lên phía trước nói. Ừ, Diêm xuyên mỉm cười đáp. Thái tử, vị này chính là nhất tự tịnh kiên vương. Lưu cẩn nhắc nhở. Diêm xuyên lặng lặng chờ đợi. Diêm vô địch phức tạp nhìn Diêm xuyên cùng tuổi với mình. Thái tử, lễ tiết không thể bỏ qua. Một vị cung phụ nhỏ giọng khuyên nhủ Diêm vô địch nhớ nhíu, nhíu lông mày, gật đầu, hít một hơi thật sâu, hướng Diêm xuyên thực hiện một cái lễ tiết đơn giản nhất. Bái kiến vương thuốc. Diêm vô địch gian nan nói, nếu như không phải là vì lễ tiết, Diêm vô địch thật đúng là không muốn mở miệng. Bởi vì trong nội tâm của Diêm vô địch, nguyên bản hắn đối với Diêm Xuyên cũng không có lòng kính trọng. Địa vị Diêm Xuyên và Yến Đế mặc dù ngang hàng nhưng cũng không thể coi là cùng thế hệ. Bởi vậy Diêm vô địch mới phải xưng hô là vương thuốc. Ừ, rất tốt. Trời sinh kiếm cốt, nếu có thể ma luyện một phen tất sẽ thành người tài. Diêm xuyên thỏa mãn gật đầu. Nghe giọng điệu trong lời vừa rồi của Diêm xuyên, sắc mặt Diêm vô địch trở nên cổ quá nhưng cũng không có tiếp lời. Sau khi thúc cháu nhận nhau xong, một quan Diêm xuyên lại lần nữa quét về phía đối diện. một giả vương. Diêm xuyên cười nói. Ta cũng là ngang hàng với Diêm Đào phụ thân ngươi, ngươi nên gọi ta một tiếng sư thuốc. Mục giả vương cười nhạt nói. “Ha ha ha ta còn chưa thành đệ tử Đại Hà Tông, ở đâu ra sư thuốc? Ngược lại, mục giả vương ngươi tự biết cùng phụ thân ta ngang hàng tại sao lại âm thầm đánh lén một tên vạn bối. Diêm xuyên cười nói. Hả? Hai mắt một giả vương hiếp lại Phải biết rằng vừa rồi mình xuất thủ là cực kỳ bí mật Một người phàm tục như Diêm Xuyên làm thế nào lại biết được Chẳng lẽ Diêm vô địch bất ngờ quay sang nhìn về phía một giả vương Vừa rồi lực lượng phi kiếm đột nhiên bạo tăng mới làm mình thất bại Chẳng lẽ thật sự là một giả vương động tay động chân Tên nhóc Diêm Xuyên kia, sư tung của ta ngươi há có thể vô oan. Lưu Cương lập tức khoát lớn. A nguyên lai là Lưu Cung Phụng. Như thế nào? Ngươi cho là câu kết với một giả vương đi khi dễ một tên vạn bối liền cảm thấy rất có thành tựu sao? Diêm Xuyên khinh thường nói. Ngươi được lắm. Lưu Cương lập tức giận dữ một hồi. Không phân lớn nhỏ một giả vương đột nhiên mở miệng quát Quát xong một tiếng Khí thể của một giả vương đột nhiên tăng vọt Hướng diêm xuyên đè ép tới Khí thế khổng lồ lập tức cúng lên một đám bụi mù thật lớn Bay thẳng về phía diêm xuyên Ẩm Sau khi trận cuồng phong quét qua trên mặt đất Khí thế của một giả vương đột nhiên bị đánh vật trở lại Trước mặt Diêm Xuyên đột nhiên xuất hiện thêm một người, người này chính là Thanh Long. Thanh Long trừng mắt, nhìn hầm hầm vào một giả vương, một cổ khí tức cuồng bạo ập thẳng về phía một giả vương. Một giả vương thần sắc ngưng trọng. Hai người đã bắt đầu triển khai so đấu khí thế làm bốn phía cuồng cuộn nổi lên tầm tầm sóng khí. Những người đang vây quanh. Giờ phút này mỗi người đều lộ ra ánh mắt hương phấn. Người này là ai? Rõ ràng cùng một giả vương ngang sức ngang tài. Hắn đang giúp Diêm Xuyên. Không phải vị bằng hữu nào đó của Diêm Đào trước đây chứ. Không sai, năm đó Diêm Đào phong hoa tuyệt đại có vài bằng hữu lợi hại cũng là bình thường. Thanh âm nghị luận khắp nơi liên tục phát ra. Thanh Long, một giả vương đang đối chọi cũng chậm rãi thu hồi khí thế của mình. Ai cũng không làm gì được ai. Ngươi là ai? Một giả vương nhìn chầm chầm vào Thanh Long. Ngươi không cần phải biết. Thanh Long lắc đầu đi ra phía sau Diêm Xuyên. Một giả vương ánh mắt một hồi biến ảo. Cuối cùng lại nhìn về phía Diêm Xuyên. Giờ phút này ánh mắt hắn nhìn Diêm Xuyên có vài phần xem trọng hơn vừa rồi. Diêm vô địch cũng nhìn về phía vị vương thúc này một cách phức tạp, trong mắt hiện lên vô vàng khó hiểu. Lưu Cương, vừa rồi chính ngươi đã lừa gạt thế hệ con cháu của ta để chiếm sáu cái thành trì phải không? Diêm Xuyên nhìn về phía Lưu Cương quát. Lưu Cương cơ hội muốn thổ huyết, đó là lừa gạt sao? Ta và hắn là đánh cuộc công bằng tại sao lại là lừa gạt? Lưu Cương buồn bực nói. Đánh cuộc công bằng sao? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Không sai. Hắn dùng sáu thành trì của Nam Cương Đại Yến. Ta cũng dùng sáu thành của Bắc Cương Đại Trịnh. Công bằng đánh cuộc. Hoàn toàn không có lừa gạt ở đây. Lưu Cương giải thiết nói. Ngươi có thể định đoạt thành trì của trịnh quốc sao? Diêm xuyên hỏi. Sư tôn của ta là đại trịnh mục giả vương, địa vị còn cao hơn cả trịnh đế tất nhiên là có thể. Lưu cương tự hào nói. Đã như vậy ta cùng với ngươi tiếp tục đánh cuộc thế nào? Diêm xuyên cười nói. Ngươi! Lưu cương cao mày nói. Thế nào không dám? Người dám lừa gạt con cháu ta, lại không dám cùng ta đánh cuộc sao? Diêm xuyên khinh thường nói. Hừ, muốn đánh cuộc thì đánh. Lưu cương đang nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía mục giả vương. Nếu hắn muốn đánh cuộc, ngươi hãy theo hắn đi. Chỉ là một tên lực cảnh tầm 8 mà thôi. Mục giả vương khinh thường nói. Vâng. Lưu cương lập tức nói ra. Ngươi đã muốn tìm chết vậy không trách được ta. Ta liền dùng sáu tòa thành vừa rồi thắng cực cùng ngươi đánh cuộc. Lưu cương tự tin nói. Sáu tòa thành. Sáu thành thì chắc là không được rồi. Diêm xuyên cười nói. “Ha ha ha! Ngươi có thể tự hiểu được là tốt rồi. Sáu thành không có vậy ngươi muốn cược mấy tòa thành 4 thành hay ba thành. Không thì một tòa thành trì cũng được. Lưu cương hưng phấn nói. Ngươi không hiểu ý ta rồi ta vừa rồi nói sáu thành không được tức là sáu thành còn quá ít. Diêm xuyên cười cười nói. Quá ít. Vậy ngươi muốn đánh cuộc bao nhiêu thành. Lưu cương cao mày nói. Nam Cương Yến Quốc 3 tỉnh tổng cộng 42 thành trì. Ngư dám cực không? Diêm Xuyên sắc mặt nghiêm nghị nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.y.z. Quận 1 chương 34 kiếm pháp của Diêm Xuyên. Tò A Cược 3 tỉnh 42 thành Nam Cương Yến Quốc. Ngươi dám đánh cục không? Diêm Xuyên nghiêm nghị nói. Hả? Ba, ba tỉnh. 42 Thành Lưu Cương hít sâu, lắc bắp hỏi. Điều kiện này tương đương với 1 phần 5 lãnh thổ của Yến Quốc, lấy toàn bộ Nam Cương ra đặt cược. Không chỉ có Lưu Cương. Thái tử Diêm vô địch ở phía sau cũng biến sắc. Phải biết rằng, trước đó đặt 6 thành trì đã rất mạo hiểm. Sao Diêm xuyên còn đánh cược như vậy? Như thế nào? Không dám sao Diêm Xuyên cười nói. Buồn cười, không phải ta không dám mà là ngươi có thể xuất ra không lưu cương quát lớn. Trong Yến Quốc, lời của ta chính là lời của Yến Đế, ngươi nói ta có thể xuất ra không Diêm Xuyên trầm giọng nói. Ngươi, ngươi, ngươi lưu cương nhất thời câm lặng. 42 thành mà thôi. Hãy hỏi thử sư tôn của ngươi xem hắn có dám hay không Diêm Xuyên chế giữ. Sư, sư tôn lưu cương nhìn về phía một giả vương thăm dò. 42 thành, một mình lưu cương hắn không dám tự quyết định. Một giả vương nhìn chầm chầm vào Diêm Xuyên trầm mặt một chút rồi đột nhiên cười to nói ha ha ha ha. ha. Tốt! Không hổ là con của Diêm Đào. Đến khí phách cũng giống nhau 42 thành sao chỉ 42 thành vắc Cương Đại Trịnh ta cũng có 42 thành lưu cương cực với hắn. Vâng Lưu cương ướm tiếng trả lời ở trong mắt một giả vương Lưu cương có tu vi lực cảnh thập trọng còn tu vi của Diêm xuyên chỉ đạt lực cảnh bát trọng Hơn nữa chắc chắn là Diêm Xuyên không có kinh nghiệm bằng Sao Lưu Cương có thể thu trận này được Diêm Xuyên Nếu như ngươi đã muốn quốc gia tàn lụi thì mau tới đây Ha ha ha Lưu Cương ổn định lại tâm thần rồi cười nói Ở bên cạnh Diêm vô địch lộ vẻ lo lắng nhưng lời nói sắp buông ra lại không biết tại sao chợt nhịn xuống Hắn nhìn về phía Diêm Xuyên đầy phức tạp. Đánh cuộc. Có thể. Nhưng ta phải hỏi cho rõ ràng. Là một mình ngươi cùng ta so đấu hay là ngươi với một giả vương cùng đối phó ta Diêm Xuyên cười cười nói. Láo sượt một giả vương trợn mắt, giận dữ hét lên. Hừ sư tung của ta chắc chắn sẽ không nhúng tay vào, chỉ một mình ta đấu với ngươi lưu cương cũng quát lên. Được thôi, có điều ta xuất kiếm rất nhanh, nếu không dừng tay kịp. Một khi một giả vương ngươi thấy đồ đệ bảo bối bị nguy hiểm thì cứ cứu người đi nhá Diêm Xuyên cười nói. Cùng vọng thanh âm một giả vương lạnh lùng vang lên. Diêm Xuyên, chẳng lẽ ngươi chỉ có công phu miệng lưỡi? Nhanh xuất kiếm lưu cương quát. Ta không có kiếm Diêm Xuyên thản nhiên nói. Một giả vương Lưu cương Chốt nhi Đem tử thanh kiếm của ngươi cho ta mượn dùng một chút Sau khi đánh bại lưu cương Ta sẽ trả lại cho ngươi diêm xuyên nhìn về phía diêm vô địch và nói Sắc mặt diêm vô địch hiện vẻ phức tạp cổ quái nhìn diêm xuyên Vương thúc mời diêm vô địch có chút không tình nguyện đưa tự thanh kiếm sang Cầm lấy tử thanh kiếm trong tay, đầu ngón tay của Diêm Xuyên khẽ búng ra. Đinh! Tự thiết nguyên chất. Kiếm tốt! Càng đặc biệt hơn là nó phù hợp với thể chất thiên sinh kiếm cốt. Xem ra vị sư phụ mà con mới bái cũng là một người rất hiểu kiếm Diêm Xuyên tán thưởng nói. Ồ Diêm vô địch ngạc nhiên! Diêm Xuyên cầm tự thanh kiếm nhẹ nhàng vung lên hai đường. Tiếp đó nhìn về phía Lưu Cương nói đến đây đi. Ta ra tay rất nhanh đấy. Hừ Lưu Cương hừ một tiếng lạnh lùng. Ngay khi đó, đầu ngón tay của Lưu Cương đã vung lên. Vù! Phi kiếm Lưu Quang bỗng phát ra tiếng rung. Hư u u! Ngay sau đó, một luồng ánh sáng màu xanh liền phóng tới phía diêm xuyên với tốc độ cực nhanh. Giống như muốn xuyên thủng diêm xuyên chỉ trong một chiêu. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chầm chầm vào phi kiếm. Ánh mắt diêm xuyên tập trung lại tự thanh kiếm trong tay bỗng nhiên đâm về phía trước một nhát. Đinh! Hai kiếm đột ngột va chạm vào nhau làm bắn ra vô số hoa lửa. Phi kiếm bị bắn ngược trở về. Trong chết mắt đó, một vài ánh mắt chật co rụt lại. Một giả vương, thanh long, tự kiếm sinh, thậm chí là diêm vô địch với thể chất thiên sinh kiếm cốt. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía diêm xuyên. Bởi vì chiêu kiếm vừa rồi quá chuẩn xác. Chuẩn đến mức có thể nói khó tin. Trong lúc diêm vô địch chiến đấu kiếm chỉ tiếp xúc với nhau ở lưỡi kiếm, còn diêm xuyên lại là ở mũi kiếm. Một điểm nhỏ như vậy mà Diêm Xuyên lại có thể đâm trúng ư. Trùng hợp. Nhất định là trùng hợp tự kiếm sinh lắc bắt lẫm bẩm. Vẻ mặt của Diêm vô địch lại càng phức tạp. Ánh mắt của một giả vương cũng hiện lên vẻ ngân trọng. Trong nháy mắt sau khi va chạm, Phi Kiếm lại tiếp tục bắn ngược trở lại. Một lần nữa đâm về phía Diêm Xuyên. Đúng lúc này. Diêm xuyên đột nhiên mãnh liệt xoay người lại. Hắn xoay người rất nhanh, rất mạnh. Tử thanh kiếm trong tay hắn cũng bị quang mạnh một vòng, lúc tốc độ đạt đến cực hạn thì vừa vạn quay được một vòng. Khi tử thanh kiếm chỉ về phía lưu cương Diêm xuyên bỗng nhiên buông lỏng tay ra. Tiếp đó liền cung cấp một phần trợ lực cho tử thanh kiếm, diêm xuyên quát lên. Tử thanh kiếm rời khỏi tay hắn bay ra. Bắn thẳng đến lưu cương ở cách đó không xa với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp chẳng khác gì phi kiếm. Véo, u, ô. tự thanh kiếm cùng phi kiếm gần như lướt sát qua nhau. tự thanh kiếm bắn về phía lưu cương, phi kiếm đâm về phía diêm xuyên. Chứng kiến tình huống như vậy tất cả mọi người liền hóa đát tại chỗ. Diêm xuyên đang làm gì? Tại sao hắn lại ném kiếm đi như thế? Hắn điên rồi tự thanh kiếm đâu phải phi kiếm. Hắn nghĩ rằng nó là phi tiêu sao? Không chỉ người ở bốn phía mà ngay cả Diêm vô địch và một giả vương cũng bị một màn này làm cho sưởng sờ. Chỉ trong chết mắt. Phi kiếm đã đến trước mặt của Diêm Xuyên, dường như hắn sẽ bị phi kiếm lấy mạng. Nhưng lập tức Diêm Xuyên khẽ xê dịch, thân thể hơi nghiêng sang một bên tránh thoát phi kiếm trong gan tóc. Phi kiếm bay sát qua chóp mũi của Diêm Xuyên, đúng là cực kỳ nguy hiểm. Bấy giờ tất cả mọi người đều cho rằng phi kiếm tấn công không thành sẽ quay về nên hầu hết ánh mắt đều nhìn về phía tử thanh kiếm. Xong diêm xuyên lại tiếp tục ra tay. Cánh tay phải của hắn đã dũi ra từ lúc nào. Chụp lại thành cảo. Đang lúc mọi người chưa kịp thấy rõ thì hắn đã chụp được chui của phi kiếm. Bắt lấy chui của phi kiếm ư. Ném tử thanh kiếm đi, lại bắt được phi kiếm. Diêm vô địch kinh ngạc nhìn đấu pháp quá dị này. Nhưng tất cả vẫn còn chưa kết thúc. Diêm xuyên lại một lần nữa xoay người. Vung mạnh Phi kiếm một vòng. Tạo ra một luồng động năng cực lớn. Ngay khi thân hình của Diêm xuyên đột ngột chứng lại. Hắn liền ném mạnh một cái. Phi kiếm lập tức bắn ra bay về phía lưu cương. Tử thanh kiếm và Phi kiếm đồng thời lao về phía lưu cương. Hai lần xoay người đẹp đẹp. Hai kiếm đồng loạt đâm về lưu cương. Biến hóa kinh hồn làm cho mọi người vây quanh đều như ngừng thở, mắt lông lên. Véo, u ô véo, u ô. Tử thanh kiếm tới trước mặt lưu cương đầu tiên. Mũi kiếm đáng sợ đã xuất hiện trước mặt lưu cương làm sao còn tâm tư mà khống chế phi kiếm chứ. Hơn nữa phi kiếm giờ phút này như bị một luồng lực lớn giữ lại. Khiến cho mình không thể nơn. A. Quy. Quy. O. Ca. Hơn. O. Nơn. Gơn. Chế nói như bình thường. A. Lưu cương hoảng sợ hướng về phía sau lui lại. Nhưng cho dù có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn song kiếm. Véo phéo. Hai thanh kiếm ngoan theo sát khí ngập trời, chỉ trong giây lát sẽ đâm thủng lưu cương. Sư tung lập tức lưu cương hoảng hốt kêu lên. Kem kem. Đột nhiên một giả vương chật đứng chặn trước mặt lưu cương. Hai tay mỗi bên bắt một thanh kiếm. Các đầu ngón tay nắm lại. Xong kiếm tức thì ruông rẫy mạnh liệt. Ồ một giả vương kinh ngạc nhìn sông kiếm bị nắm trong tay. Lưu cương tìm được đường sống trong cõi chết. Đầu ướt đẫm mồ hôi. Liên tục thở dốc. Trong nội tâm vẫn còn hoảng sợ. Chưa trấn định lại được. Tất cả những người ở xung quanh đều bị tác động trước cảnh tượng kiếp động vừa rồi. Trong lòng mỗi người đều sụp sôi hẳn lên. Hay mặt vũ hề kêu lên đầu tiên. Mặt vũ hề nhìn về diêm xuyên. Trong mắt hiện lên từng trận kiếp động. Tự như hai kiếm kinh nhân vừa rồi là do chính mình xuất ra vậy. Hay, hay kiếm pháp hay tự kiếm sinh cũng hồi tỉnh, khen. Quá lợi hại, thật sự là quá lợi hại, không thể tưởng được rằng kiếm pháp còn có thể xuất ra như vậy. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy cách sử dụng kiếm như vậy quá đẹp. Ném kiếm, đoạt kiếm, rồi lại ném kiếm. Thật đặc sắc, đúng là không thể tưởng được. Diêm Xuyên Con của Diêm Đào Quả nhiên là con nhà tôm không giống lông cũng giống cánh. Khắp nơi vang lên từng trận âm thanh khen ngợi quả thực chiêu thức vừa rồi của Diêm Xuyên đẹp đến cực điểm. Diêm vô địch phức tạp nhìn vương thúc của mình. Tuy bản thân được xưng là thiên tài kiếm đạo. Nhưng không đến một hiệp đã thất bại dưới tay lưu cương. Chẳng lẽ kiếm pháp của vương thúc lợi hại hơn mình? Không. Ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Nhất định sẽ trở thành kiếm tu mạnh nhất trong thiên hạ Diêm vô địch siết chặt nắm tay. Tự thề với lòng. Tiếng reo hò bốn phía không ngừng vang lên. Phía đối diện, sắc mặt của Mục Giả Vương và Lưu Cương lại cực kỳ khó coi. Việc Mục Giả Vương xuất thủ đã chính thức tuyên cáo Lưu Cương đã hoàn toàn thất bại. 42 thành của Đại Trịnh Quốc cũng trong thời gian ngắn ngũi đã hoàn toàn đổi chủ. Sư! Sư Tùng! Con không nghĩ tới Diêm Xuyên lại quăng kiếm. Càng không ngờ hắn lại xuất thủ đoạt phi kiếm của đệ tử Đệ tử Lưu cương vội vàng giải thích Nhưng giải thích thì có ích gì Thất bại vẫn là thất bại Không thể tưởng được Diêm Xuyên hắn lại có thể ném tử thanh kiếm Chẳng kịp đề phòng thì tất nhiên sẽ thất bại Một giả vương nắm song kiếm trong tay Vẽ mặt âm trầm nhìn về phía Diêm Xuyên Thủ đoạn đẹp mắt của Diêm Xuyên chẳng khác gì tác cho mình một phát, làm cho mình không thể ngăn cản chút nào. Diêm Xuyên một giả vương lạnh lùng cất tiếng. Đa tạ 42 thành của một giả vương. Diêm Xuyên tạ ơn Diêm Xuyên cười nói. Giờ phút này tiếng cười của Diêm Xuyên thật sự rất chói tai. Ha ha ha ha. Đứa con ngoan của Diêm đào giọng nói của một giả vương cực kỳ lạnh lẽo. Trong lúc nói. Trong tay một giả vương đột nhiên bùng lên ánh sáng đen. Dường như muốn phá hủy tử thanh kiếm để phát tiếc nỗi hận trong lòng. Dường tay Diêm vô địch lo lắng hô lên. Ai dám hội kiếm của ta đột nhiên từ trong không trung truyền đến một tiếng gầm thật lớn. Vù, vù, vù. Cùng với tiếng gầm, một luồng kiếm ý cường đại đồng thời được phóng ra. Tức thì gần trăm người ở bốn phía chỉ cần người nào có kiếm thì thanh kiếm đều đột nhiên run rễ. Giống như tất cả sắc nghênh đón kiếm vương vậy. Tử thanh kiếm, phi kiếm lưu quen mặc dù bị một giả vương nắm trong tay nhưng giờ phút này cũng rung động kịch liệt. Tử kiếm sinh cảm nhận được sớm nhất. Hắn nhanh chóng nắm chặt bội kiếm của mình, lúc này mới khiến bội kiếm không kêu lên theo. Véo! Bỗng nhiên tử thanh kiếm rời khỏi tay một giả vương bay vào giữa sân. mà ở giữa sân cũng đột nhiên nhiều ra thêm một người. Một nam tử mặc áo bào gai màu đen. Tóc mai hai bên đã bạc trắng. Đứng sườn sườn ở giữa sân. Từ chỗ đứng. Một cổ kiếm ý bi thương ào ào phóng ra một nam tử chụp lấy tử thanh kiếm Sư tôn diêm vô địch kinh hỷ gọi Đột cô kiếm vương lông mày thanh long khẽ nhớ lại Nam tử áo đen đứng giữa sân Trong tay nắm tử thanh kiếm Hai mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm vào một giả vương Hai mắt giống như hai thanh kiếm phóng ra Cực kỳ sắc bén Khí thế mạnh mẽ Như một thanh bảo kiếm sắc bén Đâm thẳng vào lòng người Trước luồng khí thế này Rất nhiều trong số các cường giả Đang đứng quan sát Ở xung quanh phải dồn dập lui về sau Là ngươi Độc cô kiếm vương sắc mặt Một giả vương lập tức trở nên Rất khó coi Kiếm của đồ đệ ta Tại sao lại ở trong tay ngươi Độc cô kiếm vương lạnh lùng chất vấn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 1 chương 35 phá trận Đờ, ừ, cô kiếm vương là người ư sắc mặt một giả vương trở nên khó coi, nói Kiếm của đồ đệ ta sao lại ở trong tay ngươi độc cô kiếm vương lạnh lùng nói U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, một cổ khí thế hung ác bắn thẳng về một giả vương Dưới áp chế của độc cô kiếm vương, một giả vương biến sắc. Hiển nhiên, khí thế của độc cô kiếm vương mạnh mẽ hơn hắn. Sư Tôn Diêm Vô Địch nhanh chóng tiến lên. Sư Tôn, là do ta đưa kiếm cho vương thúc Diêm Vô Địch lập tức giải thích Chuyện gì đã xảy ra độc cô kiếm vương như mày, đồng thời thoáng dừng áp chế đối với một giả vương. Khí thế rút dần Một giả vương cũng dễ chịu hơn nhưng thể diện cũng mất hết. Hừ một giả vương hừ lạnh phát tiếc buồn bức trong lòng. Diêm vô địch giải thích cho độc cô kiếm vương tất cả mọi chuyện. Hả? Ném kiếm ư độc cô kiếm vương bỗng nhìn về Diêm Xuyên ở gần đó. Vân Diêm vô địch gật đầu khẳng định vẽ mặt phức tạc nhìn Diêm Xuyên. Từ giờ trở đi. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Kiếm chính là sinh mệnh của ngươi. Kiếm bất ly thân. Ai cũng không cho mượn độc cô kiếm vương trầm giọng nói. Vâng. Diêm vô địch trịnh trọng nhận lấy tử thanh kiếm. Độc cô kiếm vương đưa trả tử thanh kiếm quay qua nhìn về phía diêm xuyên. Ánh mắt như hai lưỡi kiếm sắt bén bắn về phía diêm xuyên ở cách đó không xa. Ánh mắt lạnh lẽo tột cùng như Diêm Xuyên vẫn sừng sườn bất động, thậm chí còn mỉm cười với độc cô kiếm vương. Ném kiếm sao? Hừ độc cô kiếm vương hừ lạnh một tiếng. Ô, ô, n, g, ô, ô, n, g. Bội kiếm của các cường giả xung quanh lại bắt đầu kêu lên. Ai cũng không biết được ý định bên trong của độc cô kiếm vương, bỗng nhiên bội kiếm của một người đều song thẳng lên trời. Véo U-Ô, nhấc kiếm trùm thiên. Véo U-Ô, véo U-Ô, véo U-Ô. Đột nhiên 50 thanh trường kiếm ở phụ cận đồng thời bay lên. A kiếm của ta. Kiếm của ta sao lại bay lên thế? Là độc cô kiếm vương Những người có bội kiếm bay lên đều lộ vẻ kinh hoàng Bội kiếm của mình bị kẻ khác khống chế Thế không phải độc cô kiếm vương muốn lấy đầu mình dễ như trở bàn tay ư Véo u ô Véo u ô 50 thanh trường kiếm đột nhiên quay về phía diêm xuyên Sau đó lập tức hóa thành 50 tiêu chớp xong đến đoạt mạng Bùng Chúng đâm thẳng về phía Diêm Xuyên tương tự như lúc nãy với Lưu Cương, nhưng mà là 50 chui. 50 ti chết kia tự như 50 tờ phù đòi mạng, phăm phăm phóng thẳng tới, phát ra xé gió chói tai. Như thể chúng muốn bắn Diêm Xuyên thành nhấm. Kiếm Xuyên không gian, chết mắt đã đến trước mặt. Xong rồi những người xung quanh thương xót cho Diêm Xuyên. Vô liêm sĩ ngươi dám sao? Thanh long cùng mặt vũ hề bỗng quát lớn. Thanh long, bạc hổ, mặt vũ hề gần như đồng thời ra tay. Một bức tường khí đột nhiên ngăn trước mặt diêm xuyên. Vù, vù, vù. 50 thanh trường kiếm đâm vào tường khiếp không ngừng đi sâu vào. Có ba đại cao thủ thần cảnh đồng thời phòng ngự nên rốt cuộc toàn bộ trường kiếm cũng dừng lại. Thanh gần nhất cách mi tâm Diêm Xuyên 5 tức. Mặt vũ hề thanh long, bạch hổ nổi giận. Ánh mắt độc cô kiếm vương thật lạnh lùng. Dù bị trường kiếm chỉ vào thì vẻ mặt Diêm Xuyên vẫn không đổi. Kể cả trường kiếm chỉ cách mi tâm có 5 tức thì hắn cũng không chết mắt. Thậm chí Diêm Xuyên còn nhìn về phía độc cô kiếm vương với ánh mắt đầy hứng thú. Miệng khẽ nhét lên cười. Bùng. Dưới sự phẫn nộ của Mạc Vũ Hề, 50 thanh trường kiếm đột nhiên bắn ngược lại. Đọc cô kiếm vương, ngươi muốn chết sao? Mạc Vũ Hề trợn trừng mắt lên. Lúc này đây, chính Mạc Vũ Hề không hiểu tại sao mình lại tức giận đến mức hơi mất lý trí như vậy. Mạc cô nương. Diêm xuyên đột nhiên kêu lên. N. Mạc Vũ Hề nhớ mày quay đầu lại. Xin cảm ơn ta không sao rồi. Diêm Xuyên cười nói. Nụ cười của Diêm Xuyên tự như một luồng ma lực khiến lửa giận trong lòng Mạc Vũ Hề lập tức được dập tắt. Ừ, Mạc Vũ Hề đã bình tĩnh lại khẽ cười. Thanh Long Bạch Hổ vẫn đang giận dữ trừng mắt nhìn độc cô kiếm vương. Còn độc cô kiếm vương lại nhìn về phía Diêm Xuyên với ánh mắt cực kỳ lạ lùm. Ngươi không sợ chết sao? Độc cô kiếm vương cao mày nói. Không ngờ rằng lúc đám kiếm phóng tới, Diêm Xuyên hoàn toàn không có một chút cảm xúc. Độc cô kiếm vương băng khoan, sao thiếu niên này lại bình tĩnh như vậy? Vừa rồi ngươi không có sát khiếp, sao ta phải sợ? Nhưng ta cũng không thích loại cảm giác này. Diêm xuyên thản nhiên nói. Ồ, độc cô kiếm vương hơi bất ngờ. Ngươi là sư tôn của cháu ta nên lần này không cùng ngươi so đo. Lấy ý ngữ kiếm, kiếm tâm tươi sáng. Chất nhi của ta quả thực đã tìm được một sư tôn tốt, hắn có thể làm môn hạ của ngươi thì ta cũng yên lòng. Diêm xuyên thản nhiên nói. Hả? Ánh mắt độc cô kiếm vương nơn, gơn, cơn, A nơn, gơn. Lúc càng càng kỳ lạ vì hắn có phần nhìn không thấu diêm xuyên. Ở bên kia, vẻ mặt diêm vô địch càng phức tạp hơn. Diêm vô địch thật sự không hiểu được vì sao vị vương thúc này dù đối mặt chúng tiên nhân lại vẫn chấn định như thế. So với vương thúc thật sự bản thân mình kém hơn hẳn Kém hơn hẳn ư? Không Đồng tử Diêm Vô Địch chật co lại Bàn tay cũng nắm chặt lại Hắn chẳng e về Diêm Xuyên nữa Thậm chí trong mắt có một tia chiến ý Cảm nhận được chiến ý của Diêm Vô Địch Diêm Xuyên mỉm cười Diêm Vô Địch Ngươi đi theo sư tôn luyện kiếm cho thật giỏi đã ta sẽ đồng ý cho ngươi khiêu chiến ta một lần. Có điều khi đó ngươi nhất định phải vang danh thiên hạ. Vang danh thiên hạ. Trên mặt Diêm Vô Địch thể hiện vẽ phức tạp. Diêm Xuyên lưu lại cho Diêm Vô Địch một nụ cười quay người nhìn về phía mặt Vũ Hề. Chúng ta đi thôi. Diêm Xuyên nói. Ừ. Mặt Vũ Hề gật đầu. Diêm xuyên đi trước, mặt vũ hề, thanh long, bạc hổ, lưu cẩn theo ở phía sau, đoàn người chậm rãi đi vào. Nhìn bóng lưng Diêm xuyên rời đi, hầu như tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặt. Thể diện một giả vương hoàn toàn mất hết. Trong mắt tử kiếm sinh hiện lên sự tán thưởng. Chiến ý trong mắt Diêm vô địch dâng lên. Thoáng một cái nửa tháng trôi qua. Trong quân doanh, diêm xuyên, mặt vũ hệ, văn nhược tiên sinh tất cả đều nhìn hoác quan khoan chân ngồi ở trung tâm. Phạm vị xung quanh hoác quan lóng lánh ngân quan. oan một luồng lệ khí từ hoác quan mạnh mẽ phun trào ra bốn phía ào ào thổi bay một lượng bụi lớn trên mặt đất. Hoác quan chợt mở hai mắt ra và đứng lên. Hắn dũi người ra làm phát ra một chuỗi âm thanh bút bút bút bút. Phù! Hoác quan thu lại khí tức trên người, đôi mắt hắn không ngừng sụp sôi. Vương gia thuộc hạ đã đạt lực cảnh cấp 10, lực cảnh viên mãn, xin cảm ơn vương gia giúp đỡ. Hoác quan kiếp động vái lạy Tuy rằng trong khoảng thời gian này, mặt vũ hề. Văn nhược tiên sinh cũng suốt lực không ít Nhưng trong lòng hoác quan hiểu rõ Tất cả đều là do Diêm Xuyên dốc hết sức xúc tiến Ha ha tốt Ngươi cũng cần cảm ơn mặt cô nương cùng văn nhược tiên sinh nữa Diêm Xuyên hài lòng nói Xin cảm ơn hai vị Hoác quan liền cung kính thi lễ Lực cảnh cấp 10 là tốt rồi Muốn phá vỡ hàng rào cuối cùng rồi, đợi tí nữa đi theo ta. Văn nhự tiên sinh nói ra. Được. Hoác quan đáp lời. Nhớ rõ chuyện ngày hôm trước ta đã nói với ngươi chứ. Diêm xuyên nhìn về phía hoác quan. Vâng, thuộc hạ không dám quên. Hoác quan vẽ mặt nghiêm túc nói. Ừ, đi đi, nhớ nghe lời văn nhự tiên sinh là được. Diêm xuyên ngợt ngợt đầu, vâng, văn nhược tiên sinh, bắt đầu đi. Mặt vũ hề nhìn về phía văn nhược tiên sinh nói, tốt, mọi người chậm rãi đi đến bên ngoài tường khí màu vàng. Đám người dương chí cử, thanh long đã chờ bên ngoài một thời gian, 3.000 tướng sĩ đang đứng theo đội hình chiến đấu. Văn nhược bắt đầu đi. Dương chí cử không nhịn được nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 1 chương 36 Đại Diệu Thiên Sư Ở Chỗ Diêm Xuyên Sau khi Thanh Long phát tín hiệu xong Bắt đầu ra tay đi Văn Nhược Tiên Sinh nói Tốt Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ Bốn gã cường giả thần cảnh gần như đồng thời tiến lên Mở ra cho ta Bốn người cùng quát lên trong tay đều phát ra một luồng sức mạnh. Âm! Um. Bức tường khí màu vàng rung lên một trận mãnh liệt. Âm! Um, Âm! Um, Âm! Um. Rất nhanh sau đó, bức tường khí lại lay động lên bảy lần nữa. Hiển nhiên các đại cường giả ở bảy vị trí còn lại đã đồng loạt ra tay như đã hẹn. Âm! Um, Âm! Um, um. Bức tường khí màu vàng rung lên kịp liệt. Âm ầm, mặt đất bốn phía xung quanh cũng rung động theo. Thánh nữ còn hơi kém, sức mạnh của chúng ta chưa đủ. Thanh long sốt ruột nói, thế này còn chưa đủ sao? Mặt vũ hề nhanh chóng tiến lên. Âm, mặt vũ hề mạnh mẽ trưởng lên tường khí một cái. Âm ầm, bức tường không khí rung động kịch liệt. Văn nhược tiên sinh ở bên cạnh do tay che chắn cho 3.000 đại quân của Diêm Xuyên. két, Đột nhiên trên tường khí xuất hiện một cái khe hở. Tốt! Muốn phá được thì phải giúp thêm sức thôi. Mặt vũ hề hưng phấn nói. Thế này thì xung quanh đây có bao nhiêu thần cảnh đây? Dương Chí Cửu Kinh ngạc nói. Dựa theo lần phá bức tường khí này mà nói ít nhất phải có 40 thần cảnh. Thậm chí còn có một số đang ẩn nắp không ra tay. Văn Nhược Tiên sinh cau mày nói. Có nhiều người đến cướp Phạn Diệu yêu liên như thế thì mấy người chúng ta. Dương Chiếc Cửu lo lắng nói. Cứ theo kế hoạch mà làm không được sai lầm dù chỉ một chút. Diêm Xuyên trầm giọng nói. U, V, K, W, M Văn Nhược Tiên sinh gật gật đầu Ta phải làm cái gì đây? Dương Chí Cử hỏi Người ư? Đi theo ta cùng lấy phạm Diệu yêu liên Diêm xuyên trầm giọng nói Tốt, tốt Trong ánh mắt Dương Chí Cử lộ ra vẻ cực kỳ hài lòng nói Hắn cho rằng Diêm Xuyên thực sự bị mình dụ dỗ rồi. Văn nhược tiên sinh nhìn qua Diêm Xuyên, lắc đầu cười khổ một trận nhưng rốt cục vẫn không nói gì. Phá cho ta! Thanh Long hét lớn một tiếng, ầm, trong âm thanh rền vang. Bức tường không khí màu vàng nổ tung ra vỡ vụn. Vòi rồng mạnh mẽ quét về bốn phía. Mặt đất quay cuồng một trận Phiếu trên bên trong thiên triệt Vô số lông mạch khí từ trên trên cao tràn xuống tám hướng khác nhau trong đại trận Vòi rồng từ từ biến mất Long mạch khí khủy dị ngưng tụ ra hình dáng mới Tất cả mọi người chợt im lặng nhìn cảnh trước mắt Ở bên dưới Xung quanh vạn diệu yêu liên vẫn có hắc khí bao phủ Ta khí ngập trời Chỉ có thể nhìn thấy vạn Diệu yêu liên một cách mơ hồ. Tà khí không tản ra bốn phía xung quanh bởi vì có thứ gì đó trấn áp ở bên trên. Long mạch khí đã ngưng tụ hình dáng mới xong. Tám con rồng màu vàng kim khổng lồ. Kim long không có sinh mệnh. Hoàn toàn do long mạch khí ngưng tụ thành. Cả thầy có 8 con. Trông rất sống động giật theo người kéo đến sâu vào trong đại trận. Dài phải đến mấy ngàn trượng. Sơn xuyên long mạch lại ngưng tụ thành 8 con rồng bằng long khí ư? Văn Nhược Tiên sinh trầm giọng nói. Tám đầu cự long đều quay vào một phiến đá lớn hình vuông tầm trăm tượng ở chính giữa. Chúng phun long khí ào ào lên trên phiến đá làm cho nó tỏa ra ánh vàng kim rực rỡ. Phiến đá này chính là thứ trấn ác ở phía dưới vạn diệu yêu liên. Sức mạnh của sao phá quân bị hút đến trên nó, phiến đá này là gì vậy? Thanh Long kinh ngạc nói. Trấn thế thật. Điều này sao có thể? Diêm Xuyên kinh ngạc nói. Trấn thế thật sao? Quả nhiên là trấn thế thật, nhưng sao vạn diệu yêu liên lại cần dùng đến bảo vật này? Văn nhược tiên sinh cũng biến sắc Trấn thế thật là cái gì? Thanh Long nghi hoặc Là một loại tiên quán Nghe đồn vạn trượng trấn thế thật Có thể trấn áp cả tiên nhân Còn có thể dùng để luyện chế tiên khí sơ cấp Là loại tài liệu đỉnh cấp của thế gian Mặt vũ hề ngưng trọng nói Ồ Bọn Thanh Long ngạc nhiên nói Vạn Diệu yêu liên xem ra còn tà ác hơn ta tưởng hy rớt. Có lẽ lần này chúng ta đi phá trận là đã tự chút phiền phức lớn rồi. Văn nhược tiên sinh bỗng cười khổ nói. Mặc kệ phiền phức gì ta nhất định phải đoạt được vạn Diệu yêu liên này. Mặc vũ hề nói một cách kiên quyết. Đi thôi. Văn nhược tiên sinh dơ tay chụp lấy hót quen. Sau đó liền bay lên trên cao. Không chỉ có văn nhược tiên sinh mà ở tám phương vị đều có các cường giả sông lên trời. Thế nhưng khi chúng cường giả mới bay lên chưa tới trăm trượng lại gần như đồng thời dừng lại. Văn nhược tiên sinh, ngươi làm gì vậy? Tại sao lại dừng lại? Mặc vũ hề ở dưới khó hiểu nói. Sắc mặt văn nhược tiên sinh trở nên rất khó coi. Hóa quang kêu lên vương ra trên trống thế thật có người. Cái gì? Thanh Long biến sắc. Thanh Long, bạc hổ dồn dập bay lên trời. Mặt vũ hề nhìn qua Diêm Xuyên rồi vung tay lên mang theo Diêm Xuyên cùng bay lên cao. Dương chiếc cử nhẹ nhàng bay lên nhưng rất chậm chạp. Hiển nhiên phi hành đối với hắn còn cần gắn sức. Diêm Xuyên đứng ở trong không... Nhìn về phía trên Trống Thế Thạch, Long mặt chi lực do tám con rồng phun ra trút vào Trống Thế Thạch, nói chính xác hơn và trút vào giữa Trống Thế Thạch. Ở nơi đó, hiện đang có một bóng người khoanh chân ngồi. Một vị đạo sĩ cao tuổi, tóc bạc mặt hồng hào, đang khoanh chân nhắm mắt. Long mặt khí trút vào trong cơ thể lão đạo sĩ làm cho xung quanh xuất hiện kim quang mờ mờ. Đây là Dương Chiếp Cửu Kinh ngạc hỏi Đại Diệu Tiên Sư Ư Văn Nhược Tiên Sinh biến sắc Cái gì? Đại Diệu Tiên Sư Á Là Phong Thủy Sư đã bố trí đại trận này Không phải ngươi nói hắn đã chết từ lâu rồi sao? Dương Chiếc Cửu liền hoảng sợ kêu lên Nửa tháng trước đây Văn Nhược Tiên Sinh có nói qua Đại diệu tiên sư là chuẩn tiên nhân. Thiếu một bước nữa là bước vào tiên nhân cảnh. Không ngờ ông lại tòa trấn tại đây. Không phải, đây không phải người thật mà là một cái phân thân tinh khí. Diêm xuyên nhớ con mắt lại nói. Hở, mọi người hướng về Diêm xuyên. Không phải người thật ư. Mặt vũ hề thoáng kinh ngạc. Hoàn toàn chính xác. Đại diệu tiên sư đã chết từ lâu rồi. Không thể nào còn sống được. Đây quả thật là phân thân tinh khí. Có điều khi bản thể vừa chết đi thì phân thân tinh khí cũng phải tan biến chứ. Tại sao phân thân tinh khí của hắn vẫn còn tồn tại? Văn nhược tiên sinh cao mày nói. Chắc là phân thân tinh khí này đã thoát ly với đại diệu tiên sư và được ông ta truyền cho tư tưởng trụ cột nào đó. Sau đó dùng long mạch khí để bồi dưỡng. Đây chính là một cái phân thân độc lập của đại diệu tiên sư. Có điều không thể rời khỏi nơi đây. Một khi rời đi sẽ bị tan biến. Diêm xuyên phân tích. Giả thích như vậy là hợp lý rồi. Văn nhược tiên sinh gật gật đầu. Vậy bây giờ làm sao đây? Dương Chiếc cử hỏi. Dựa theo kế hoạch mà làm thôi. Nhưng phải cẩn thận. Đừng có đánh thức đại diệu tiên sư. Ông ta là người bố trí ra trận này. Một khi tỉnh lại nhất định sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Diêm xuyên trầm giọng nói. Tốt. Văn nhược tiên sinh gật đầu. Ông lấy ra pháp bảo thuyền nhỏ chở hoát khoang vọt lên, bay về phía trên trống thế thạc. Chúng ta phải làm gì? Dương chiếc cử hỏi. Chờ! Diêm xuyên ngưng trọng nói. U, V, W, W, M. Dương chiếc cử gật đầu một cái thân hình từ từ hạ xuống. Mặt Vũ Hề cũng mang theo Diêm Xuyên từ từ hạ xuống. Mặt cô nương, chuyện mà ta bảo ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Trong lúc hạ xuống, Diêm Xuyên khẽ hỏi. “U, Vinh, Quy Quy, Mơ, Đa Tạ. Mặt Vũ Hề cảm kiếp nói. Không cần cảm ơn đâu, thực ra ta dẫn quân vào trong phong thủy trận là cũng có mục đích riêng mà. Diêm Xuyên cười nói. Ta sẽ giúp ngươi. Mặt vũ hề nói một cách chắc chắn. Ừ. Diêm xuyên gật gật đầu. một giả vương vốn cũng mang theo lưu cương bay lên trời nhưng được nửa chừng lại nhìn thấy đại diệu tiên sư. Hắn lập tức hoảng sợ toát đầy mồ hôi lạnh. Tất nhiên trong tài liệu về phong thủy trận này của một giả vương cũng có thông tin về chuẩn tiên nhân đại diệu tiên sư. Thế thì mạnh đến mức nào chứ? Dù bản thân mình là thần cảnh cũng mạnh Nhưng chắc chắn vẫn thua xa đại diệu tiên sư Nên đi tiếp không đây? Khi một giả vương đang hết sức bối rối Thì văn nhiều tiên sinh ở đằng xa chợt bay vọt lên Khiến cho một giả vương phải chú ý Khẽ thở sâu một giả vương cắn răng nói mặc kệ đi thôi Víu, u, u, u Một giả vương lại tiếp tục mang theo lưu cương phóng đến trấn thế thạch phía xa. Ở một hướng khác có 12 kẻ giấu mình trong áo tràn đen. Đại Diệu Tiên Sư Không ngờ là Đại Diệu Tiên Sư Một kẻ mặc áo đen kinh ngạc nói Không phải Đại Diệu Tiên Sư đã chết từ lâu rồi sao? Một tên khác hỏi Phù Ta hiểu rồi ha ha! Hắc vũ chân quân! Lát nữa ngươi phải cẩn thận đấy! Đừng làm hắn thức tỉnh! Dù hắn không phải đại diệu tiên sư nhưng cũng là phân thân tinh khí của ông ta, nên nếu tỉnh lại thì cục viên sẽ rất khó kiểm soát. Người kia nói, được! Ngươi là phong thủy sư! Tại đây tất cả đều nghe theo ngươi! Nhưng nhớ là lần này chúng ta phải lấy được tất cả các thứ kia. Bất kể là vạn diệu yêu liên hay là trống thế thạc. Hắc vũ chân quan trầm giọng nói. U, V, W, W, M. Chúng ta có 12 thần cảnh thì chắc chắn không thể chịu thu thiệt được. Xin chủ nhân cứ đợi chúng ta ở đây. Phong thủy sư gật đầu. Tốt, ngươi ra tay đi. Hát vũ chân quân nói. Phong thủy sư kia liền gật gật đầu. Móc ra một hòn đá xanh biếc rồi khẽ sờ lên nó. Ngay sau đó một lượng lớn khí xanh lục liền bao phủ lấy cả đám. Tiếp đó, phong thủy sư phức tay lên trời. Âm âm! Lục khí cuồng cuộn bay thẳng đến một con kim long. Con Kim Long này bỗng trừng hai mắt lên giống như sống lại. Gào. Kim Long phát ra một tiếng rồng ngâm, sau đó liền ngưỡng cổ phun ra một ngụm lông khí về phía những người mặc áo đen. Vù vù. 12 người đang ở trên không được bọc trong long khí bay thẳng đến trên trống thế thạch. Kim Long kia sao lại di chuyển rồi? 12 người kia muốn làm gì vậy? Không ẩm có phong thủy sư muốn tranh đoạt ý chí của sao phá quân. Diêm xuyên chật biến sắc. Tranh đoạt ý chí của sao phá quân ư? Như thế là có ý gì? Mặt Vũ Hề cũng biến sắc nói. Ở mỗi vùng chỉ có thể rút tối đa một phần ý chí sao phá quân. Nói cách khác trong tình huống công bằng bình thường thì nhất định hoác quan có thể đoạt được ý chí sao phá quân. Nhưng bên kia lại có phong thủy sư. Hơn nữa còn là một phong thủy sư rất lợi hại có thể điều khiển một phần đại trận thế này nguy rồi. Diêm xuyên biến sắc nói. Vậy bây giờ phải là sao? Mặc Vũ Hề lo lắng hỏi. Phong thủy sư sẽ làm hỏng đại sự của chúng ta nên trước hết phải tìm ra người này đã. Diêm xuyên trầm giọng nói. Chúng ta sẽ đi phá hỏng kế hoạch của hắn à? Bạch Hổ hỏi. Chúng ta sẽ ra tay à? Chỉ có thể như vậy thôi. Diêm Xuyên khẽ thở dài. Ngay khi Diêm Xuyên đang thừa nhận việc này, đột nhiên từ một phía khác tuyền đến một tiếng quát như sấm. Độc sư, ha ha ha ha, 10 năm rồi cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, xem giờ ngươi trốn đi đâu. Vù vù Vô số trường kiếm khắp bốn phía lại chật kêu vang lên Một bóng người màu đen Cao ngạo bay trên không Trong tay cầm một thanh trường kiếm màu đen Chỉ thẳng vào 12 người mặc áo đen kia Đọc cô kiếm vương Mắt diêm xuyên sáng lên Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận một chương 37 độ kiếp, đờ, Ở cô kiếm vương tay cầm một thanh tự kiếm, phóng lên trời, lao thẳng đến 12 h y nhân. Trường kiếm dũi ra, bốn phía vang lên tiếng kiếm ngâm triều bái. Không ổn rồi, hắn đã phát hiện ra chúng ta. Phong thủy sư lo lắng nói, cạn hắn lại, nhanh lên. Hắc vũ chân quân cũng một hồi lo lắng. Hưu, hưu, hai gã hắc y nhân rất nhanh vọt tới. Cả hai đều nhanh chóng rút kiếm chém về phía độc cô kiếm vương. Một đám nhảy nhép mà cũng dám ngăn ta. Độc cô kiếm vương xem thường nói. Trường kiếm chém ra liền tạo thành ngàn vạn bóng kiếm, rồi đột nhiên tụ làm một thể chém về phía một hắc y nhân. Hưu. Thanh âm phá không của kiếm ảnh chói tai vô cùng. Oanh! Trường kiếm của một tên hắc y ầm ầm liền bị độc cô kiếm vương chém đứt tên này lập tức bắn ngược trở lại. Chỉ một kiếm đã vậy rồi sao? Sa xa, xa sắc mặt Thanh Long trở nên cứng lại. Thân hình độc cô kiếm vương lại xoay chuyển. Trường kiếm đột nhiên hóa thành kiếm cương dài trăm trượng ầm ầm chém về phía một hy nhân khác. C Kiếm quang lấp lánh trong nháy mắt, một kiếm này chập đứt cánh tay của hy nhân. A! Tên hy nhân này thốn khổ kêu lên. Thoáng một cái đã có hai hy nhân bị đánh bại, vẻ liều lĩnh trong mắt độc cô. cô kiếm vương càng hừng hực. Độc sư, 10 năm trước ta đã nói qua, ta nhất định phải lấy đầu của ngươi. Lần này ngươi trốn không thoát đâu. Độc cô kiếm vương quát Độc cô kiếm vương, ngươi cần gì phải tự làm khổ mình như vậy? Đại trận trước mắt này ta lấy đồ ta cần còn lại tất cả bảo đều thuộc ngươi, thế nào? Độc sư sốt ruột nói. Độc cô thế gia ta. Mỗi người cả đời cũng chỉ có một thanh thiết kiếm. Bảo vật, mặc dù động lòng người nhưng sao có thể so với đại cường chưa báo? Ta vất vả lắm mới tìm được ngươi, há có thể để ngươi chạy thoát." Độc Cô Kiếm Vương lạnh lùng nói. Trường kiếm khẽ muốt, lại lần nữa hướng về phía Độc Sư. "Đồ khốn!" Độc Sư phẫn nộ kêu lên. "Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại cho ta." Độc Sư lo sợ nói. Lại có thêm bốn tên hát y nhân vọt tới. Thần cảnh trở xuống ai có thể ngăn ta. Trường kiếm trong tay độc cô kiếm vương lại lần nữa dết tới. Độc sư không nên làm hỏng đại sự. Hắc vũ chân quân lo lắng nói. Nếu là bình thường. Hắc vũ chân quân còn có thời gian đọa sức cùng độc cô kiếm vương. Nhưng trong giờ phút mấu chốt này hắn làm sao có thể Sắc mặt độc sư trầm xuống nói hát vũ chân quân ta sẽ dẫn dụ độc cô kiếm vương rời đi trước Ngươi tiếp tục dựa vào những lời ta nói lúc trước mà làm Nói xong, độc sư đột nhiên phóng thẳng lên trời Hưu! Chạy đi đâu? Độc cô kiếm vương đại hét một tiếng bỏ qua 4 tên H.I. nhân liền bay thẳng lên đuổi theo. Bốn tên H.I. nhân này cũng đuổi theo sau độc cô kiếm vương mà bay đi. Đảo mắt 12 H.I. nhân giờ chỉ còn lại có 7 tên. Long mạch chi khí ban đầu đang ngưng tụ thành kim long. Sau khi mất đi sự khống chế của phong thủy sư, lại lần nữa khôi phục. Không còn bị dẫn động. Hắc vũ chân quân bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng hắn vẫn tiếp tục dẫn 6 người còn lại. Xông lên trên không trung trấn thế thạc. Một đám cường giả phóng lên trên. Cũng có một đám cường giả phóng xuống. Vạn diệu yêu liên ở bên dưới. Bảo bối tốt à. Bảo bối tốt A Một tên tu giả xông lên hương phấn nhảy vào trong khí đen. Đưa tay chụp vào vạn Diệu yêu liêng ở phía xa xa. Nhưng vừa mới tiến vào, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. A Thanh âm thê lương vô cùng tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt làm tất cả mọi người đang định tiến vào đều dừng lại. Chỉ thấy rằng tên tu giả kia bị bao phủ trong khí đen trong nháy mắt huyết nhục tan rã cực nhanh. Khí đen dường như có thể làm tan chảy huyết nhục của hắn một cách rất dễ dàng. Đảo mắt một cái tên tu giả này liền biến thành một đống xương trắng. Huyết nhục tan ra liền bị hút vào bên trong vạn Diệu yêu liên. Thoáng cái bị vạn Diệu yêu liên thôn phệ sạch sẽ. Trong giây lát hóa thành xương trắng. Bốn phía xung quanh. Những kẻ thèm muốn bảo vật đều bị hoảng sợ lui ra phía sau. Chỉ có hai tên tu vi cao tuyệt tự tin nhảy vào. À, à, nhưng cũng như vừa rồi. Đảo mắt lại lần nữa cả hai đều hóa thành hai đống xương trắng. Huyết nhục bị vạn dịu yêu liên nuốt chưởng rất hữu dị. Đây đâu phải bảo vật gì, rõ ràng là tai họa mà. Có người kinh hô. Lui lại bao. Lui lại bao. Không còn bất kỳ kẻ nào dám tiến lại gần khí đen nữa. Vạn Diệu yêu liên thật lợi hại. Diêm xuyên trầm giọng nói. Lúc này ở trên không trung, văn nhược tiên sinh cũng đã đến phía trên trấn thế thạc. Bắt đầu vận động thiên kiếp. Văn nhược tiên sinh hướng về phía hóa quan quát lên. Tốt. Hóa quang hét lớn một tiếng, oanh, khí tức lực cảnh viên mãn toàn lực bột phát. Lòng bàn tay văn nhiều tiên sinh ác sau lưng hóa Quan hỗ trợ hóa quang vận động thiên kiếp, ôm. Trên đỉnh đầu hóa quang đột nhiên xuất hiện một đám mây đen đường kính khoảng ba trượng che phủ lấy hắn. Đến lúc rồi, văn nhược tiên sinh rất nhanh thối lui ra xa. Hoác quan đứng ở trên thuyền nhỏ, ngẫm đầu nhìn đám mây đen này. Oanh! Bên trong kiếp vân nổ vang một tiếng. Một đạo lôi điện màu bạc to cỡ cánh tay đánh thẳng xuống dưới. Trong mắt hoác quan chật lón tinh mang, hai tay đột nhiên kết xuất ra một cái kiếm ấm. Phá! Hắn sử dụng thân thể trực tiếp nhìn đón thiên lôi. Oanh! Thiên lôi nổ tung trên người hoát quang. Ánh sáng bạc vắng ra bốn phía. Mái tóc hoát quang dựng tung lên. Thậm chí có một ít tóc trong nháy mắt bị thiêu hủy. Độ kiếp. Bốn phía rất nhiều cường giả đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Không tốt. Một giả vương biến sắc. Bắt đầu. Một giả vương quát lớn. Cũng giống văn nhiều tiên sinh lòng bàn tay hắn áp sau lưng Lưu Cương trợ giúp Lưu Cương dẫn động thiên kiếp. Ôm. Trên đỉnh đầu Lưu Cương cũng xuất hiện một đám mây đen giống như của Hoa Quang. Điểm khác biệt là ở trên đỉnh đầu của hắn có một thanh phi kiếm đang phiêu phụt, ngênh đón thiên lôi đánh xuống. Oanh. Một tia lôi điện màu bạc đánh thẳng xuống dưới, phi kiếm cũng ầm ầm đánh tới. Bùng. Bốn phía vô số tia chớp lan ra. Hóa quang và lưu cương đang đồng thời độ kiếp. Bọn họ đang làm gì vậy? Tại sao vào lúc này lại độ kiếp cùng lúc? Bọn họ điên rồi. Bốn phía truyền đến rất nhiều thanh âm nghi vấn. Mọi người không rõ vì sao hóa quang và lưu cương lại cùng nhau độ kiếp vào lúc này. Nhưng có hai đại cao thủ thần cảnh hộ trận Rõ ràng là không đơn giản như vậy Lôi kiếp nhất trọng Tổng cộng có chính đạo thiên lôi Ấn pháp của Diêm công tử quả nhiên độc đáo Rõ ràng có thể sử dụng thân thể để tiến hành độ kiếp Thanh Long tán Thán nói Thiên kiếp Mặc dù là kiếp nạn của trời Nhưng cũng đồng dạng là ân hỷ của trời Sao có thể lãng phí được thứ tốt này Hiển nhiên sử dụng thiên kiếp này để tôi luyện thân thể là tốt nhất. Chỉ có như vậy mới có thể là trụ cột tốt nhất cho tinh cảnh. Diêm Xuyên gật đầu nói.